Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mở thư ra, lạ một điều là thông thường nhớ đến cô học trò lận đận này, nhưng rõ ràng là anh chỉ có tình thương, chứ chưa bao giờ thấy rung động tình ái. Anh hay nhớ đến Mai, bởi vì Mai là người duy nhất thường biên thư cho anh, kể lề những chuyện đặt vặt trong cuộc sống nhàm chán của nàng. Ở người con gái nhan sắc ấy, tuổi trẻ mất đi quá sớm chỉ vì một chuyện tình lầm lỡ do thầy phán gây nên, bất giác thông thở dài đứng dậy. Bưng đèn trở lại giường Toàn vén mùng chui vào Thì nghe có tiếng gọi ngoài hè Cùng với tiếng gõ liên tục trên cánh cửa gỗ Anh ơi, mở cửa cho em Thông hăm hở lao ra Tháo then ngang Rồi vừa mở cửa vừa vui mừng nói Đã bảo là đừng có về mà Châm co do bước vào Gợm cười phân trần <cười> Nhà tắt đèn tới ôm à Thằng thế nó ngủ say quá Em gọi cả đến 10 tiếng mà nó vẫn không dậy được Cái thằng khỉ Đã dặn là đừng gót cài then cửa Thôi chắc đành ra ngủ nhờ bên này vậy Thông khép cửa Cài thêm rồi cùng tiến lại giường Anh vui vẻ nói Tại vì nó cũng đoán là em sẽ ở lại bên này với anh Nên nó mới cài thêm trong Châm quay sang nhìn Thông và hỏi ờ, Mà sao anh vẫn chưa đi ngủ Còn thức làm gì Thông ung dung đáp Anh cũng đoán là em sẽ trở lại Nên anh ngồi chờ Châm xấu hổ đập vào vai Thông Khiến cái chụp đèn thủy tinh trên tay anh Xuyết nữa văng xuống đất Hai người lên giường nằm sát bên nhau, thông thỏ tay ra vặn nhỏ hẳn ngọn đèn xuống, chỉ để chút ánh sáng thật mở trong nhà. Rồi anh xoay người nằm nghiêng, đặt một bàn tay lên vai châm. Bên ngoài lại có tiếng mưa rơi nhẹ nhẹ, tạo thành từng đợt âm thanh dì rào đều đặn trên mái tranh. Thông thoáng nhớ đến quyên và nhận ra một điều rằng, sống ở căn nhà bìa trại này, tuy xa thánh đường, xa trường học một chút, nhưng tự do hơn không bị người chung quanh dò ngó. Anh nhớ lại cái đám trẻ tinh nghịch đã vây quanh nhà Quyên, cái hôm Quyên bị cha Xuân gọi lên đánh năm roi, chúng rình ngó vào khe hở để xem thông và Quyên có làm gì với nhau không. Câu chuyện quá lâu rồi, anh không còn cảm thấy xúc động nữa mà chỉ thấy buồn cười. Anh mừng cho Quyên vì nàng đã quên hẳn anh, bởi cứ như lời bỏ lửng thì Quyên về trại mà không hề ghé thăm anh. Có lẽ nàng đã có người tình mới. Chuyện của Thông với Quyên ngày ấy từng gây xôn xao khắp cả sứ Tân Hạ. Thế mà lạ một điều là chuyện của Thông với Trâm hôm nay ít bị ai theo dõi hay bàn tán, mặc dù Bõ Lực và cả bà Quản Vọng đều biết. Điều đó chứng tỏ dư luận xóm đạo chỉ phản đối Thông khi anh gian dữ với người đã có gia đình. Còn Trâm tuy là người ngoại đạo, nhưng chưa vướng mắc gì thì chẳng ai ngăn cản Thông tiến tới. Nói đúng hơn thì chính bà Quản Vọng còn mong Thông lấy Trâm, Để dẫn dắt thêm một linh hồn về làm con cái chúa Nghĩ lan man một lúc Thông bỗng nhớ đến Quỳnh Và tự dưng bật cười Trâm đang áp mặt vào ngực anh Ngước lên hỏi à, Anh có chuyện gì mà vui thế Em đang buồn rứt ruột gia đình mà anh còn cười là thế nào <cười> Vui được lúc nào thì cứ vui Ở bên em như thế này không vui sao được Im lặng một chút Trâm buồn giàu bảo Anh thì lúc nào chả vui của mình em nào khổ thôi Mai kia không que em bên cạnh thiếu gì người vây anh chỉ sợ vài hôm anh quên em mất tiêu rồi Thông mùi lòng ấu mạnh vào vai châm và bảo thôi không có nói nữa ngủ đi khuya quá giỏi chắc em chả ngủ được đâu nhưng mà không sao thức cả đêm nói chuyện với cũng được Tuy nói thế nhưng châm lại nằm yên mấy ngón tay mân mê cái cúc áo trước ngực thông thông cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ có bàn tay liên tiếp xoa nhẹ nhẹ, đưa lên, đưa xuống trên vai châm để biểu lộ sự ân cần tha thiết trong lòng mình. Không ai bảo ai, mà cả hai dường như đang mường tượng ra những rắc rối của tương lai. Cho nên cái vui hiện tại không thể trọn vẹn được bởi nỗi lo của những ngày sắp tới. Sáng hôm sau như thường lệ, Trung nhà thờ đổ hồi thứ nhất, Thông đã thức giấc, đôi mắt cay nhức vì thiếu ngủ. Nhưng anh vẫn cố gắng ngồi lên, làm dấu thánh giá, và đọc bài kinh nhật tục đầu tiên trong ngày. Dứt lời nguyện, anh mở mắt, và lúc ấy mới sực nhớ có châm nằm bên cạnh. Thông mỉm cười và nhẹ nhàng trườn người nằm xuống, chui vào trong chăn. Bàn chân anh chạm phải đùi Trâm, anh nhìn qua khe hở cửa sổ, và thấy trời còn tối lắm anh nằm ngẫm nghĩ xem có nên lặng lẽ ra đi để nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net